Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nhưng anh thật nhẫn nại với cô, bao dung cô. Đến tháng thứ sáu, bụng đã to, thẩm tức có nói hãy để anh làm trai của đứa bé. Nhưng cô đâu thề để một người tốt như anh chịu thiệt đến mức như vậy. Nhiều lần đuổi anh đi, nhưng anh đều liền lợm cứ ở lại. Khi sinh con xong, Tống Minh đã yêu thương con mình. dường như tình mẫu tử thiêng liêng khiến cô hạnh phúc vô bờ. Ấy vậy mà một lần nữa, số phận thức đoạn đi hạnh phúc của cô. Đứa bé đã mất lúc 5 tháng tuổi Hơn một năm để đau thương đó khiến cho sức khỏe của cô đi xuống trầm trọng Để kháng yếu dẫn đến bệnh tình ập tới Trước cửa nhà Hai người ngồi bên cạnh nhau Mông đặt lên bệ khung cửa Chiếc bóng đồ dài theo ánh trăng vàng treo lừa lừng Tống linh lần đầu tiên nhớ lại Khoảng thời gian ghi ấy Trong lòng vẫn chưa hết bằng hoàng Cô thầm cảm ơn thầm tước rất nhiều Nếu không có anh ta Có lẽ bây giờ đã không còn một tống linh đang tồn tại Đây cũng là lần đầu tiên Tống Linh kể về Lý Gia Hạo cho Thẩm Tước nghe Đôi lúc có nghẹn ngào mà dừng lại Rồi tiếp tục kể Thẩm Tước ngồi nghe cô nói về người mà cô yêu Về chuyện tình thật đẹp của hai người Khiến trái tim anh đau nhức không nguôi Là người đứng bên ngoài thế giới của cô Sẽ là như vậy, mãi mãi là vậy Tống Linh, tôi cứu cô, giúp đỡ cô, chăm sóc cô Vừa cô dậy khỏi nỗi kinh hoàng Nhưng mãi mãi vẫn không thể đổi lấy ký đẹp đẽ Mà Lý Gia Hạo đã tạo ra cho cô Tống Linh cúi đầu xuống, tay cầm một que khô mà vẽ người ngoài trên đất trước cửa nhà. Tống Linh vẫn chìm trong miền ký ức của riêng mình và Lý Gia Hạo. Cửa phòng tắm được hé mở, Lý Gia Hạo bên trong ngoái đầu ra nhìn Tống Linh đang đọc tạp chí trên giường. "Tiểu Yêu Nghiệt, lấy giúp anh khăn đi, trong này không có." Cô vẫn chuyên tâm đọc, Lý Gia Hạo nhíu mày, "Anh gọi em đó, Tiểu Yêu Nghiệt." Xoay người sang chỗ khác đọc tiếp, "Tống Linh." Tống Linh ngoái đầu lại, chớp chớp mắt, "Hửm?" Lấy ra hậu quát Rõ ràng là em nghe thấy anh nói Tống Linh nhốn vai, lật sang trang, lạnh nhặt nói Đương nhiên rồi, em vẫn chưa nhận được Giấy báo chứng nhận bị điếc mà Lấy giúp anh khăn tắm mau lên Tống Linh nghe người, liếc liền xuống lấy ra hậu Rồi lại liếc lại chỗ sofa Chiếc khăn tắm được vắt trên lưng ghế Không, anh cuối để em dính bẫy chiếu gì Đừng hòng, là anh tự đem khăn tắm ra đây Lúc này em thấy rồi Lấy ra hậu cười gian thì anh ra đấy nhé, trần trồi cho gần gũi hơn Nhưng anh chỉ sợ em bị phòng mắt thôi Tống Linh đỏ mặt, rất tay ngăn cản Khoan khoan, để em lấy Bước đến đưa khăn cho anh Ngay lập tức bị anh kéo thay lại Cô ngã nhào vào thân người trần trụi của anh Cô giật thoát người che mặt mề lại Tên vô sỉ, biến thái, lý gia hào, anh mau buông ra Không được, đến mày đường hỏng thoát khỏi anh Tống Linh dậm chân anh mạnh một cái Rồi xoay người thúc vào hạ bộ anh À, Tống Linh, em, đúng là tiểu yêu nghiệt, chết tiệt Tống Linh đã chạy thoát an toàn Cô còn ngoái đầu lại là màn quỷ với anh Tống Linh bất giáp bật cười thành tiếng Như đang chính mình trong ký ức Trong lòng lẽ vô cùng vô cùng nhớ Lý Gia Hào, Muốn được ôm anh Muốn được người thấy mùi hương của anh Muốn được nũng nịu với anh Muốn được hành hạ thân xác anh Muốn nhiều lắm nhiều hơn nữa Thẩm tước đưa tay lên Muốn ôm bờ vai cô nhưng lại lưỡng lự Ôm hay không ôm Rốt cuộc vẫn là không ôm Anh hạ tay xuống Tống Linh cô vẫn còn rất yêu Lý Gia Hảo Tại sao cô không giải thích cho anh ta Tống Linh cười nhẹ khẽ lắc đầu Gia hạo là một con người hoàn hảo Rất hoàn hảo Ngay cả tôi Cũng sẽ không chấp nhận được một người hoàn hảo Trong mắt mình Lại đi yêu một người không có bất cứ điều kiện tốt nào Ngay cả giữa trong sạch cũng không có Đó không phải lỗi của cô Tôi tưởng bây giờ lại rất thoáng Không ai nghĩ đến chuyện đó đâu Nếu là idol của tôi yêu một cô gái Mà tôi cho là không xứng đáng Tôi không phản đối gây gắt Nhưng trong thâm tâm tôi sẽ chép miệng mà thích thay cho idol của tôi rằng thật không thích một chút nào, tại sao anh ấy lại cảm với chị ta cơ chớ là cảm giác đấy. Thần tức chân người sợ mặt, như vậy cũng so sánh được sao? Có những điều không phải chỉ cần chúng ta yêu nhau là đủ, mà cần phải có sự ủng hộ xung quanh của mọi người, nếu không sẽ nhanh chóng đổ vỡ. Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng, mặc kệ bạn có nhiều nhược điểm đến đâu, vẫn luôn có người yêu thương bạn mặc kệ bạn tốt đến đâu Vẫn luôn có kẻ ghét bạn Cô đường tự ác đặt bản thân không chấp nhận mình Thì người khác cũng như thế Tông liên miệng cười khẽ dòng Thẩm tước có lẽ anh chưa từng yêu Thầm tước gật đầu Ánh mắt nhìn ra xa Khóe mắt thấp thoáng nụ cười Đúng vậy trước đây tôi chưa từng Nhưng hiện tại tôi là mẫu người thích thứ gì Thì dù có hỏng vẫn sửa lại dùng tiếp Đối với tôi Đã là yêu Tại sao lại bỏ Đã là yêu tại sao lại bỏ một cảm giác đau đớn ập đến nên vào lồng ngực tống linh bầu trời năm đó không thể xanh trở lại người của năm đó cũng không thể quay trở về chỉ còn lại hồi ức không thể nào xóa hết tống linh nhận được tin dữ từ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện